Chào mừng các bạn đến với tập thứ 92 của bộ truyền viên lão quái kỳ án. Trong tập trước, đám quái vật biến dị dù mang bộ phần cơ thể người nhưng đã không còn nhân tính. Trước tình cảnh đó, thành viên đoàn cứu hộ cũng sẵn lòng bỏ rơi đám viền mục giã Hồng cứu lấy bản thân. Lúc này tên đầu to phát huy năng lực phi thường để cứu đồng đội ngay trong cây hang toàn là muỗi mang bệnh lạ. Cuối cùng thì sự việc này sẽ kết thúc như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Sau khi cân nhắc lợi và hại viên mục giã và đoàn phòng vẫn quyết định dẫn mọi người vào rừng rậm trước mặc dù ở đó có mũi tàu hút máu nhưng mà so sánh với những thứ cắn một nhát là mất mạng ở đằng sau lưng quả thật chúng hiền lanh hơn nhiều bởi vì số lượng rắn lan càng bám theo thật sự quá nhiều để đảm bảo hách chết và xấu bảy người dân hắn dẫn đến có thể bình yên lùi về trong rừng rậm ba người viên mục giã quyết định để những người khác vào trước Bọn họ ở lại chặn đường. Thật ra để nhóm hách chết vào rừng rậm trước cũng có chỗ lợi. Đó chính là họ. Sẽ có thời gian để đốt những thảo dược đuổi mũi kia lên. Những con thần lằn xanh khổng lồ đi giữa nhóm hách chết và nhóm viên mộc rã địa phòng có rắn lang cang vượt qua ba người viên mộc rã tấn công chủ nhân của bọn nó từ đằng sau. Cứ như vậy cuối cùng, đoạn người bọn họ cũng hốt hoàng rút lui vào trong rừng rậm. Tán cây ở đây thấp bé. không tiện cho những con rắn lang cang biến dị bay vào thành đàn. Nhiều con rắn lang cang, lù lượt va vào những cánh cây và lá cây, rơi thẳng xuống đất. Kết quả mấy thứ này rơi xuống đất rồi cũng không vội bay lên, mà là khép luôn cánh lại, biến trở lại thành cục đá có thể bò loạn xạ khắp nơi dưới đất, sau đó thông thả, tiếp tục bò theo mọi người. Nhìn những thứ đó bám theo mãi không bỏ viên mục dã thầm hiểu, mặc dù bọn họ trốn vào trong rừng rậm, Công chỉ có thể ngăn trở tạm thời. Nếu còn tiếp tục lùi xuống nữa, rất có thể họ sẽ dẫn những thứ này đến thẳng khu vực đông dân cư. Đến lúc đó hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Vì thế, viên mục giã quyết tâm là lên với Hách Chiết ở cách đó không xa. Anh Hách, bây giờ anh nhanh chóng dẫn người về thôn đi. Mấy thứ này sợ lửa, các anh nhất định phải nghĩ cách dựng lên một bức tường có thể đốt cháy bất cứ lúc nào ở ngoài thôn. Hách Chiết hơi lo lắng hỏi. Vậy các cậu phải làm sao? Yên tâm, sau khi các anh đi rồi, chúng tôi sẽ tự có cách thoát thân. viên Mộc Giã nói như vậy chỉ để họ nhanh rời khỏi. Nếu thật sự có cách gì thoát thân, thì họ cũng không đến mức bị kẹt ở đây mãi. thái chết thầm biết rõ, một khi để những thứ này vào thôn, chính là tai họa ngập đầu đối với bọn họ. Cho nên hắn chỉ gật đầu và nói, Được rồi, vậy các cậu nhất định phải cẩn thận đấy. Viên mục giã nhìn hách chết và những người khác đi rồi, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi dù còn lại ba người, bọn họ không thể thoát thân, nhưng họ vẫn có thể tự bảo vệ bản thân mình. Đầu to thì không cần phải nói rồi, giờ người hắn toàn là vầy xanh, dẫu những thứ đó muốn cắn cũng không cắn nổi, mà đoàn phòng lại có thể sát bất tử, cho nên rốt rét cũng chẳng nguy hiểm gì với anh ta. Người yếu ớt nhất trong ba người phải kể đến viên mục giã. Nhưng bản thân cậu đã là người mang virus siêu cấp, là vua của các loại độc. Mặc dù hiện giờ cậu cũng không biết, mình mà bị lây bệnh sốt xết thì sẽ có tình trạng gì, nhưng chắc chắn không đến mức 2-3 ngày đã chết thẳng cẳng. Lúc này khúc khủi trong tay cậu đã tắt. Đám rắn lang cang dưới đất thấy thế bén lũ lượt vây quanh ba người họ. Rơi vào đường cùng, viên mộc dã đành phải lấy khúc củi kia làm vũ khí, đánh bay lũ rắn lang cang tới gần họ như đánh bóng chảy. nhưng nó giống như trận đánh luân phiên liên miên, đánh bay hết đám này lại của đám khác bò tới. Mà lũ rắn lang cang mình giống cục đá, có vào ngoài vô cùng cứng rắn, mặc dù bị khúc gỗ đánh chúng cũng không hề bị thương. Đầu to bắt được con nào là giết chết con đó, nhưng hắn chỉ có một đôi tay. Khi đối mặt cả đội quân rắn lang cang, thì thật sự có lòng mà sức không đủ. Đôi khi thậm chí còn có mười mấy con rắn lang cang, đồng thời bò lên người hắn, Hắn bóp chết cả đám xong, lại có đám khác bò lên. Cuối cùng thật sự không còn cách nào khác. Ba người họ đành vầy tựa lưng vào nhau, như vậy ít nhất có thể đỡ bị hai mặt đều gặp kẻ địch. Đồng thời cũng không cần lo lắng người bên cạnh, không dành để bận tâm tấn công phía sau lưng. Cứ như vậy ba người cầm cự thêm hơn một tiếng, nhưng rắn làng càng xung quanh họ cũng càng ngày càng tụ tập nhiều hơn. Nhìn từ phía xa giống như họ sắp bị hàng đống cục đá trôn ở bên trong. Ai ngờ khi ba người họ sắp sức cùng lực kiệt. Đột nhiên có một cây đuốc đang cháy bay lại đây, dựng ngay trên đống hòn đá kia. Lũ rắn lang càng biến dị lập tức tàn ra, e sợ mà né tránh. Ngày sau đó có nhiều cây đuốc từ hướng kia ném tới hơn nữa, đánh tan hết hòn đá với quanh ba người viên mộc giả. Cậu quay đầu thấy hách chiết lúc này, chạy đi đã quay trở lại, cũng không biết họ lấy từ đâu ra nhiều đuốc như vậy. Hết người này đến người khác Đang nếm mạnh về phía ba người họ Thừa dịp lũ rắn lang cang Bị đuổi tàn ra Ba người viên mục dã vội chạy tới Cạnh Hách Chiết Đoàn phòng thắc mắc Sao các anh lại trở lại Hách Chiết vừa nếm đuốc do đồng đội đưa qua Vừa nghiêm túc nói Anh yên tâm Tôi đã bảo A Cầu về thôn báo tin rồi Cậu ấy có thể chỉ dẫn người dân Dựng được từng lửa phòng ngự Vừa rồi tôi đột nhiên nghĩ tới một cách Chắc là có thể được Cho nên mới quay lại tìm các cậu Viên mục giã vội hỏi cách gì? Hạch chiết ném một cây đuốc đi rồi nói Trên núi tật lôi có một rừng cây dầu Nhiều năm nay thôn chúng tôi dùng lại dầu gỗ này làm đèn dầu Nếu chúng ta dụ mấy thứ kia vào rừng dầu Sau đó phóng hỏa đốt rừng Có lẽ có thể thiêu chết toàn bộ bọn chúng ở bên trong Viên mục giã nghe thế thì hơi lo lắng Như vậy liệu có gây cháy rừng trên diện tích lớn không? Hạch chiết lắc đầu Không đâu, núi tật lôi thường xuyên có mưa Xem sắc trời trước mắt Trong vòng hai ngày tới chắc chắn sẽ đổ mưa. Đến lúc đó mặc dù lửa có lớn cũng sẽ bị nước mưa dập tắt. Hơn nữa, so sánh với thứ này á, dù đốt cả ngọn núi cũng có làm sao đâu. Vẫn tốt hơn để những thứ này mang bầm mệnh xuống núi chứ hả? Viện Mậu Dã không ngờ những người dân sống nơi núi cao hoang dã như nhóm người hách chết còn vô tư hơn là cả đám nhà khoa học tự cho mình là siêu phàm như Duncan. Bọn họ không cần suy xét đến việc nhà của mình cũng ở trên núi tật lôi này. khi lựa chọn phóng hòa đốt núi. Không kịp nghĩ ngợi quá nhiều, trước khi chỗ đuốc dưới đất còn chưa tắt, đoàn người viên mộc dã nhanh chóng trở về hướng rừng cây dầu, theo dẫn dắt của hách Triết. Bởi vì nền đất của rừng cây dậm này toàn là canh lá ẩm mục, nên những cây đuốc bị ném xuống đất không cháy được bao lâu đã tắt. Kết quả là những con rắn lang cang giống hòn đá đó lại kiên trì bò theo hướng nhóm viên mộc dã đi. dừng cây dầu mà hách chết nói cách đó không quá xa. bởi vậy đoàn người bọn họ đã chạy vào trước khi lũ rắn lan càng hoàn toàn đuổi kịp. cây trong rừng có rất nhiều vết rạch, chắc là dấu vết người dân trong thôn hách chết lấy dầu để lại. mà trên những vết rạch đó đều là từng giọt dầu gỗ màu vàng. hách chết tiện tay bốc xuống một viên và nói loại dầu này á có thể đốt trực tiếp, đun nóng nhẹ là sẽ biến thành dạng lỏng như nước ấy. Mọi thế hệ trong thôn chúng tôi đều dựa vào loài dầu gỗ này để thắp sáng. Lúc này bầy rắn lan càng biến dị cách đó không xa cũng đã đuổi đến. Nhưng chúng nó còn chưa chạy hết vào rừng cây thì vẫn chưa thể đốt lửa, cho nên cần phải có người cầm cự đến cuối cùng ở trong rừng. Lúc này đây viên mộc dã chưa kịp mở miệng, đầu to đã chủ động nói với cậu và đoàn phong. Các anh đi ra ngoài trước đi, mấy thứ này không thể làm tôi bị thương. Một mình tôi ở lại đốt lửa là được. Viện mộc giã không quá yên tâm, nhưng cậu chưa kịp nói gì thì đã bị đoàn phong lôi đi. Thế thì không thể tốt hơn, tự mình cẩn thận nhỏ, chúng tôi chờ cậu ở đằng trước. Ra khỏi rừng cây dầu, viện mộc giã chết vừa rồi, đoàn phong quyết định quá quá loa, đầu to vẫn chưa dành sửa đời, phải có thêm một người ở lại để giúp đỡ hắn. Lỡ đầu giữa trường có vấn đề thì cũng biết nên đối phó thế nào. Nhưng đoàn phong lại lắc đầu nói, Cậu coi thường tình kìa quá Cậu ta có hơi ngốc đấy, nhưng mạng lại dài vô cùng. Tôi có chết, cậu ta cũng chưa chết được đâu. Bởi vì viên mộc giã thật sự không yên tâm, bỏ lại một mình đầu to đốt lửa. Vì thế mấy người họ vẫn chờ ở bìa rừng cây dầu, để phòng hắn đốt lửa xong thì xảy ra biến cố khác. Nhưng ai biết trong rừng dầu lại chậm chạp không có ánh lửa, ngược lại tiếng những hòn đá va chạm nhau càng ngày càng nhiều. Viên mộc giả không kiềm chế được, muốn quay vào xem. nhưng bị đoàn phong cản lại. Đừng vội, chờ một chút xem đã. Bản lĩnh của đầu to không thấp hơn cậu và tôi. Loại rắn đá này lại không thể làm cậu ta bị thương. Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tuy miệng nói vậy nhưng viên màu giã vẫn không yên tâm lắm. Cậu nhìn đồng hồ rồi bảo. Nhiều nhất là chờ thêm 10 phút. Nếu đầu to vẫn chưa ra, tôi sẽ vào trong xem thử. Ai ngờ cậu còn chưa dứt lời, đã nghe thấy một tiếng đùng trong rừng cây dầu. Ngay sau đó là ánh lửa bốc tận trời. Thỉnh thoảng còn phụt lên hết quả cầu lửa này đến quả cầu lửa khác. Hiểu chết hết lũ rắn làng càng đang điên cuồng muốn thoát thân. Đơn phong kinh hãi nhìn sang Hách Chiết. Này có phải độ lửa này hơi lớn không? Hách Chiết cũng kinh ngạc. Ờ không thể nào. Theo lý mà nói đúng là lượng dầu trong cây rất cao. Nhưng cùng lắm chỉ là cực dễ bắt lửa chứ không thể có uy lực lớn như vậy được. Viên mộc dã lo lắng nhìn ngọn lửa hừng hực trong rừng. nhưng mãi vẫn không thấy đầu to ra khỏi đó. Nếu cậu nhớ không nhầm, hồi trước lúc mới gặp đầu to, hắn sợ lửa. Ngọn lửa trong rừng cây dầu càng cháy càng lớn, dù thỉnh thoảng có một hai con rắn lan cang bị dính lửa chạy ra, nhưng chưa chạy thoát khỏi rừng cây đã bị thiêu chết rồi, cho nên về cơ bản không cần lo có cá lọt lưới. Nhưng đầu to vẫn chưa ra khỏi đó, viên mục dã cũng từ lo lắng biến thành bất an. Cậu nghĩ thầm, phải quay vào trong xem thử. nhưng trong thế lửa trong rừng hiện giờ, thì trừ trường khai giá, chắc là không ai có thể đi vào mà còn sống. Ai ngờ đúng lúc này, một lùng cây cách bọn họ gần nhất đột nhiên rung chuyển dữ dội, dường như có ai đó đang lào đảo, lao ra khỏi biển lửa. thay thế viện mộc giã thâm vui về, còn tưởng là đầu to chạy ra khỏi rừng cây dầu. Kết quả chưa thấy rõ thứ ra khỏi rừng, sắc mặt cả bọn đều thay đổi. Đấy chẳng phải đầu to chạy ra ngoài, mà là một đống rắn lang cang tạo thành một quả cầu lửa rất lớn, có vẻ như chúng muốn đưa đồng bọn chưa bị lửa thiêu chết ra khỏi rừng cây bằng cách này. Viên mục dã bị trí tuệ của loài vật này gây sóc, hơn nữa lúc này muốn ngăn càn cũng không còn kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả cầu lửa to đùng, lắc lư lăn ra khỏi rừng cây, sau đó nhanh chóng tản ra khắp mọi nơi. Cái đoàn người viên mục dã nhìn đội quân rắn lang cang đang bò về phía mình. mà không biết phải làm sao họ chợt cảm thấy một luồng sóng nhiệt ập tới trước mặt tất cả mọi người đều vô thức lấy cánh tay che mặt sau khi luồng sóng nhiệt đó đi qua đống rắn làng càng biến dị đã hóa thành cho tàn cùng lúc đó một con quái vật lưng mọc hai cánh cơ bắp cuồn cuộn đang đứng trong ngọn lửa trông về phía cả mọn không đợi viện mục giả và đoàn phong phản ứng hách chiết và những người bên cạnh đã quỳ thẳng xuống cúi đầu kêu to Waka! Trước đây viên mộc giã đã từng nghe Hách chiết nhắc tới từ này. Nó có nghĩa là rồng trong ngôn ngữ của bọn họ. Lúc này Oaka nghe lời Hách chiết đột nhiên bay lên trời vòng qua vòng lại trên rừng dầu. Khi nó nhìn thì chỗ nào có rắn lang can đang chạy ra khỏi rừng dầu thì đột nhiên phun ra một loạt quả cầu lửa biến cả lũ thành trổ tàn trong nháy mắt. Hách chiết và những người dân kia vẫn còn đang hào hứng kêu lên Waka! Waka! nhưng Đoàn Phong lại ngờ ngợ nói với Viên mục Dã này mấy mảnh vải rách trâu trên người cái thú kia sau trông quen mắt thế Viên Mộc Dã nhìn kỹ sau đó đột nhiên giật mình đó không phải là quần áo của đầu to ư về mặt Đoàn Phong như thể bị sốc hoa cà này không phải chính là đầu to đấy chứ ngọn lửa càng lúc càng lớn một số bụi cây bên ngoài rừng cây dầu cũng bị đốt cháy Đoàn người viện mục giã đành phải tạm thời rút lui đến khu vực tương đối an toàn hơn. Cùng lúc này trên trời đột nhiên có mây đen dày đặc, thỉnh thoảng còn có tiếng sấm rền vang từ xa xa. Xem ra núi tật lôi sẽ nhanh chóng hứng một trận mưa to. Trận mưa to này tới quá kịp thời, đúng lúc có thể dập tắt ngọn lửa hừng hực đang lan ra khắp nơi. Con nhóm người hách chết hình như cũng không bị cơn mưa tới đột ngột quấy dày. Họ vẫn liên tục quỳ lạy con oa ca bay tới bê lui giữa bầu trời. Về phần viên mục giả và đoàn phong, cả hai đều nhìn nhau bằng về mặt đầy thắc mắc. Không biết rốt cuộc oa ở trên đầu có phải là đầu to biến hình ra hay không? Ai ngờ đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên có một tia chớp đánh xuống. Đúng lúc đánh trúng oa ca đang bay. Đám người hách chết thấy thế lập tức la lên kinh ngạc. Viên mục giả và đoàn phong cung chạy nhanh về phía oa ca rời xuống. Kết quả khi bọn họ chê đến gần thì nào còn bóng dáng oa can nữa. Họ chỉ thấy mỗi đầu to với mái tóc bị điện giật dựng thẳng đứng lên thôi. Đoàn phong thấy quần áo trên người đầu to đều đã bị lừa đốt trụi hết. Anh ta nói với vẻ mặt bất đắc dĩ. Hay lắm. Mỗi chúng ta còn phải nhường cho cậu ta một món quần áo nữa đấy. Viện mộc dã không có thời gian để lo lắng về vấn đề quần áo. Cậu vội chạy lên xem xét kỹ tình trạng của đầu to. Mà cậu thấy mặc dù cái thằng nhãi này vẫn còn đang hôn mê, nhưng quay người từ trên xuống dưới chẳng có một vết thương nhỏ nào. Đoàn phong kinh ngạc. Thằng nhãi này không phải lui trấn tử trong truyền thuyết đấy chú. Viên Mộc Dã chừng mắt với anh ta. Anh có chút lòng đồng cảm được không? Tốt xấu gì cậu ta cũng là vì cứu mọi người mới biến thành như vậy. Mau lại đi giúp con. Tuy ngoài miệng đoàn phong luôn chèn ép đầu to. Nhưng cuối cùng vẫn do anh ta công đầu to về thôn của Hách Chiết. Về vấn đề đầu to có vẻ oaka trong truyền thuyết hay không, viên mộc dã và đoàn phong khá ăn ý và phủ nhận hết, bởi vì ngay cả họ cũng không biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sau đó vợ của Hách Chiết tìm giúp đầu to một bộ quần áo bằng vải thô của đàn ông trong thôn họ thường mặc, không cần đến viên mộc dã và đoàn phong nhường. Nói gì thì nói, để hắn chân nh nhộng vậy mãi cũng không ra thể thống gì, cho dù hắn là rồng trong lòng người thôn này thì cũng khó coi quá nhỉ. Ba người viên mộc dã và mấy người hách chết cũng coi như là bạn bè cùng trải qua sống chết, cho nên có vài lời cậu buộc phải nói, nhân là hách chết còn nhiều lần kêu giúp bọn họ nữa, bởi vậy họ càng không thể trơ mắt nhìn những người lương thiện này gặp nạn. Vì thế cậu gọi hách chết sang một bên, nghiêm mặt lại nói: Anh hách này, nghe cậu em này nói một câu đi. Hãy nhanh chóng dẫn người trong thôn anh rời khỏi núi tật lôi. Nếu chậm, có khi sẽ không đi được nữa. Hãy chết nếu mày hỏi, sao lại gấp thế? Không phải các cậu nói sớm muộn gì đăn cần cũng sẽ có cách ư? viên mộc giãn nói với sắc mặt u ám. Trước đây đúng là chúng tôi cho rằng như vậy, nhưng hiện giờ xem ra sự việc không đơn giản thế. Ngoài những quái vật biến hình trốn trong cái hang kia không dám ra ngoài, Trên núi tật lôi còn có rất nhiều nguy hiểm chưa được biết đến. Mà những mối nguy hiểm chưa được biết đến này, ngày càng khó giải quyết. Tôi cảm thấy quân đội nước y sẽ không cho đăn cần nhiều thời gian để giải quyết đâu. Hơn nữa, có vài vấn đề mà về cơ bản anh ta không thể giải quyết được. Nếu giao chuyện này cho quân đội xử lý, mặc dù thủ đoạn đơn giản và thô bạo, nhưng tuyệt đối hiệu quả, hơn nữa còn là một mẻ khỏe suốt đời. Hạch chiến tỏ ra khó xử. Chẳng phải cậu không biết hoàn cảnh của chúng tôi. Không những trong thôn đông người già, phụ nữ, trẻ em nữa, mà còn có lũ thằn lằn và những người dân hoán đổi cơ thể với đám gia súc. Cho nên chúng tôi không thể nào mà vào sống trong thành phố được đâu. Viên Mộc Dã lắc đầu. Anh Hách, với tình trạng hiện giờ, đương nhiên các anh không thể đến thành phố sống. Nếu muốn bình yên, thì chỉ có thể đến những nơi không có bóng người thôi. Hách chết nghe vậy thì kinh ngạc. Thật ra bình thường, họ sống trên núi cũng đều là tự cung tự cấp. Cho nên rời khỏi đây, để đến một nơi vắng vẻ khác sống cũng chẳng phải vấn đề gì cả. Nhưng vấn đề là bọn họ đông người như vậy làm sao xuống núi đây? Hiện giờ quân đội nước Y đã bao vây dưới chân núi chặt như nêm cối. Bọn họ muốn rời khỏi, tất nhiên rất khó. Hạch Triết cũng nói với Viền Mộc Giả về những khó khăn của họ. Cậu suy nghĩ rồi bảo như thế này đi, anh đi dặn mọi người thu dọn hành lý trước, mang những đồ vật thiết yếu thôi. Để tôi bàn bạc viết đoàn phong, xem nên được các anh xuống núi như thế nào đã. Khi viên mộc dã quay trở lại căn nhà tranh, chỗ đầu to nằm, hắn vẫn còn đang ngủ say. Đoàn phong thấy cậu đi từ ngoài vào với sắc mặt nghiêm trọng thì thuận miệng hỏi. Đám người hách chết không chịu đi à? viên mộc dã lắc đầu đáp. Không phải. Có một vấn đề là cả thôn bọn họ có hơn một trăm người phải rời khỏi núi tật lôi thế nào đây? Có rất nhiều lính đóng quân dưới trần núi. muốn lặng lẽ rời khỏi thì hơi khó khăn đấy. Đồn phong im lặng một lát, sau đó ngẩng đầu nói với Viền Mộc Dã: thật ra, nếu muốn dẫn bọn họ đi cũng không phải chuyện gì quá khó. Chúng ta chỉ cần tìm được chỗ sơ hở yếu kém nhất quanh núi tật lôi để ra tay là được. Đến lúc đó, tôi tìm đại thứ gì đó để Dương Đông kích tây dụ lính gác đi, sau đó cậu lại thừa cơ dẫn đám người hét chết đi là được. Viền Mộc Dã cảm thấy cách này không đáng tin cho lắm. Dương đông kích tây bằng cái gì mà có thể cầm cự được Đến khi hơn 100 người vượt qua trạm gác Chúng ta phải có kế hoạch thật sự khả thi mới được đấy đơn phòng ghé mỉm cười Sau đó quay đầu lại Nhìn về phía đầu to còn đang ngủ mê Ngày hôm sau trời vừa tờ mờ sáng Trước trạm gác của quân đội giữa chân núi tật lôi Mấy lính gác đang xuống xít lại hà hơi tán chuyện Chờ người của ca tiếp theo tới đổi gác Ai ngờ đúng lúc này Họ lại đột nhiên nghe thấy trong lùm cây gần đó vang lên tiếng động lạ, khiến mấy người bọn họ tỉnh táo lại ngay, cả đám kìm chặt súng nhìn chăm chú vào nguồn phát ra âm thanh. Một lát sau, một con quái vật vảy xanh đột ngột chui ra từ sau lùm cây. Mấy lính gác vẫn chưa kịp nổ súng cảnh cáo thì đối phương đã lùi vào rừng, biến mất nhanh như chớp. Ai ngờ theo sát sau đó lại có một người đàn ông chui ra khỏi lùm cây, anh ta thấy mấy lính gác thì quát lên với giọng vô cùng lo lắng. Bắt lấy tên vừa rồi, hắn là quái vật biến hình chạy trốn khỏi phòng thí nghiệm đấy. Bệnh linh gác lập tức thổi còi, đánh thức người cùng tổ trong lều bên cạnh, sau đó cùng với người đàn ông kia đuổi theo hướng quái vật về xanh chạy trốn. Kết quả chân trước bọn họ vừa mới đi, chân sau một nhóm người khác lại chui ra khỏi lùm cây. Những người này không phải ai khác, mà đúng là viện mộc dã dẫn theo người trong thôn hách chết và đám già súc. Bọn họ nhanh chóng xuyên qua trạm gác trước mặt, đi thẳng đến khu vực núi sâu rừng già về bất núi tật lôi. Viên mộc dã tiễn nhóm người Hách Triết đi thêm mười mấy cây số, sau khi chắc chắn phía trước không còn nguy hiểm, cậu mới buộc lòng phải tạm biệt đoàn người Hách chiết vội vã chạy về Trạm Gác kia. Hóa ra quái vật vầy xanh dụ lính gác đuổi theo là đầu to già trang người đàn ông đuổi theo phía sau hắn tất nhiên chính là Đoàn Phong. Kết quả khi viên mộc dã chạy về không bao lâu, ở Trạm Gác đã có một tổ khác bổ sung vào. về phần đầu to và đoàn phong đầu tiên đoàn phong bỏ xa mấy lính gác phía sau rồi đến điểm hẹn với đầu to hơn nữa còn nhanh chóng cho đầu to thay quần áo trong ba lô sau khi thủ lại vẩy xanh sẽ chẳng ai nhận ra cái tên ngốc to con này chính là quái vật biến hình nhanh như tia chớp vừa rồi mà viên mục dã thì quay về báo cáo với Duncan nói rằng chờ Tiểu Mân và Do xuống núi trước về đám đại quân tất cả các thành viên của đội tìm kiếm đi lên núi đều đã bị quái vật biến dị trên núi giết chết hết rồi." Viên mục dã không nói dối về điều này, xác chết hết còn ở trong cánh rừng rậm, đây mỗi khổng lô kia, chỉ cần đi lên xem là biết cậu chẳng nói ngoa. Nhưng điều khiến viên mục dã cảm thấy khinh thường là, vừa nghe cậu nói như vậy, Dần Cần chẳng hề có cảm giác để lên xác chết nhận lại, mà lên thông báo thẳng cho tổng chỉ huy quân đội để tự anh ta xem mà làm. Sau đó Đoàn Phong và đầu to lại giả vờ tụ họp với đội lính cùng lên núi tìm kiếm lúc trước, và nói cho bọn họ biết quái vật vẩy xanh đã chạy vào sâu trong núi tật lôi rồi. Phía quân đội nước y sau khi nghe tin này, lập tức như gặp phải kẻ địch. Bọn họ vội vàng triệu tập quân đội, đuổi theo hướng đoàn phòng đã nói. Bọn họ không thể nào ngờ được rằng người thanh niên trẻ tuổi cao to đứng bên cạnh đoàn phong chính là con quái vật vẩy xanh trước đấy. Sự thật đúng như viên màu dã dự đoán, quân đội nước Y đuổi mười mấy cây số lên núi, nhưng không có kết quả nên đánh rút về. Sau đó bọn họ điều hai chiếc máy bay ném bom oanh tạc lung tung ở núi tật lôi. Không cần nghĩ cũng biết kết cục của đám quái vật biến hình trong hang, may mà hách chết và thôn làng của họ đã thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm, mặc dù có thể bọn họ phải giữ hình dạng đó suốt cả cuộc đời. Giới sự can thiệp của quân đội nước Y, đoàn người số 54 phải tiếp tục chờ ở dưới chân núi hai ngày. Trong khoảng thời gian này, núi tật lôi bị ném bom hai lần liên tiếp rồi mới chấm dứt. Chắc cả đơn cần lẫn bên quân đội đều không muốn lên núi thanh lý đám quái vật biến hình gây phiền lòng kia. Vì vậy họ cho nổ tung cả ngọn núi tật lôi thành một mảnh đất hoang vu xem như hoàn toàn hủy thi diệt tích. Vì đã ký tên vào thỏa thuận bảo mật nên mấy người viên mục giả tất nhiên sẽ không tiết lộ những chuyện đã xảy ra ở nước Y. Hơn nữa đến thời điểm này Đăng Cần cũng không cần phải giữ bọn họ ở lại nữa. Anh ta chủ động, ký vào giấy tờ đồng ý, thả đoàn người số 54 đi. Trên máy bay về nước, viện mộc dã và đoàn Phong nhìn trầm chầm, chầm vào đầu to, nay đã biến về dáng về bình thường. Cả hai có chút bối rối vì sự hóa rồng đột ngột của đầu to ở trong rừng cây dầu. Thậm chí họ còn không hỏi thẳng đầu to về vấn đề này. Mà không biết có phải đầu to cố tình giả ngu hay thật sự không nhớ gì, Tóm lại là mấy người viên mục giã không hỏi thì hắn cũng không nhắc tới. Hắn coi như không có chuyện gì xảy ra. Vì thế không ai biết rốt cuộc lúc ấy ở trong rừng cây dầu đã dây ra chuyện gì. Khi cả nhóm bước ra khỏi sân bay bọn họ thấy Lão Lâm và Triệu Linh Nhi cùng ra đón. Đầu to vừa thấy cô ta là lập tức tuyết miệng cười rồi ném ngay cái đám viên mục dã ra sau gáy. Trường Khai thấy vậy liên tục lắc đầu. Đúng là cái đồ gặp gái quên bạn mà. Đại quân nghề vậy bên chiều chọc Thôi đi, đừng dát vàng lên mặt mình nữa Ở trong lòng tin kia có ai trong chúng ta là bạn đâu Là cậu à, hay tôi Trường Khải không phục Anh sao có thể nói như vậy được Ít nhất cũng từng sống chết cùng nhau mà Sao lại không tính là bạn Nhưng trường Khải lại nhớ ra là mình đã xuống núi từ trước nên không thể thật sự tính Là từng sống chết cùng với đấu to được Câu ta bền bổ sung Đội trưởng đoàn và anh viên đã cùng sống chết với cậu ta mà may mà triệu linh nhi là người khá hiểu chuyện trước khi đi cô ấy cố tình dẫn đầu to chào tạm biệt từng người đồng thời còn đặc biệt cảm ơn đoàn phong và viên mộc dã đã trầm dốc đầu to suốt dọc đường đi viên mộc dã cố ý khích lệ đầu to trước mặt triệu linh nhi biểu hiện lần này của đầu to không tồi mặc dù là lần đầu tiên đi máy bay nhưng cậu ta không hề cảm thấy sợ hãi đầu to nghe viên mộc dã khen ngợi mà thấy hơi chột dạ lúc đó hắn suýt nữa đã muốn nhảy xuống máy bay rồi. Vì vậy mà đầu to liên tục kéo áo Linh Nhi, muốn đi về thật nhanh. Viện mộc dã thế vậy buồn cười quá, nói. Được rồi, được rồi, chuyến đi lần này đầu to cũng vất vả rồi, hai người mau về nghỉ ngơi đi. Đầu to như chút được cánh nặng, hắn vội vàng kéo triệu Linh Nhi đi ngay, mà không quay đầu nhìn lại. lão lầm thế vậy tò mò hỏi. Cậu ta thật sự biểu hiện tốt vậy à? Đoàn phòng bật cười nói. Hờ, lại chẳng thấy à, cái tên nhóc này bình thường khá là ngốc. nhưng lại phát huy tác dụng vào thời khắc mấu chốt đấy. Còn về chuyện đầu to, lại biến hình trong rừng cây dầu. Sau khi viên mộc giả và đoàn phong quay về, đã nói lại chuyện này cho lão lầm biết. Anh ta nghe xong cũng khiếp sợ một lúc lâu, không nói gì. Mãi sau lão lâm mới trầm rãi lên tiếng. Rốt cuộc thì bác cả của tôi đã bỏ thêm gen của những loài động vật nào vào phôi thai của đầu to thế? Đoàn phong cười gian. Cô trời mới biết, hề, hey, chẳng lẽ là khủng long? Lão Lâm cẩn lời, anh ta nhìn hai người bọn họ và bảo: "Anh già, chuyện này chỉ hai cậu biết là được rồi nhá. Trước khi hiểu rõ mọi chuyện thì không nên nhắc lại nói trong mặt đầu to đâu." Sau khi ra khỏi văn phòng của lão Lâm, Đoàn Phong xúc động nói: "Người nhà họ Lâm đúng là toàn thứ dũ, đến cả một ông già trốn trong đường cống ngầm vài chục năm mà cũng có thể tạo ra cái loại quái thai như đồ to. Viên Mộc Giã trầm ngâm cầu hỏi Đoàn Phong. Anh có nghĩ đầu to biết chuyện này không? Anh ta khẽ hờ một tiếng. Hờ, cậu cảm thấy thế nào? Chắc chắn thằng nhóc kia đang giả vờ. Cậu ta không chủ động nhắc tới là vì sợ chúng ta coi cậu ta như quái vật thôi. Thật ra, đầu to nghĩ nhiều thôi. Kể cả chưa từng nhìn thấy cậu ta biến thân hai lần, thì cũng chẳng ai coi cậu ta là người bình thường đâu. Thật ra không thể trách những câu nói của đàn phong quá đồng chạm, vì dù sao anh ta cũng chỉ nói sự thật, Viên Mộc Giả quên biết đoàn phong một thời gian dài rồi nên cậu hiểu khá rõ tính cách của anh ta. Anh ta là loại người trung thành với suy nghĩ của bản thân. Cho nên ngay từ đầu, đoàn phong đã cho rằng đầu to là một nhân tố cực kỳ không ổn định. Nếu như không có sự xuất hiện của triệu linh nhi thì có lẽ do bọn họ và đầu to vẫn còn trong trạng thái không phải may sống thì là tao chết. Nhưng cũng vì có triệu linh nhi mới khiến Viên Mộc giã phát hiện Thực ra trái tim của đầu to rất mềm yếu. Tất cả sự hung ác lúc trước của hắn đều là một loại tự bảo vệ. Trong lòng đầu to chắc chắn biết mình khác biệt. Thậm chí hắn còn biết mình là một kẻ dị biệt không được phép tồn tại trên đời. Vì vậy hắn mới tràn ngập thù địch với thế giới bên ngoài. Hiện giờ đầu to có thể hoàn toàn tin tưởng Triệu Linh Nhi như vậy đã là một việc không hề dễ dàng gì và đó cũng là duyên phận hiếm hoi của hai người họ. Thế nên dù là quái vật thì có làm sao? Chỉ cần Triệu Linh Nhi không sợ đầu to, những người ở bên ngoài có ý kiến gì với cậu ta cũng chẳng sao cả. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu đầu to đã lựa chọn ở bên cạnh Triệu Linh Nhi, hắn nhất định phải quan tâm đến cảm nghĩ của cô ấy. Ít nhất hắn phải ngụy trang thành một thứ mà nhìn qua trông như người thường. có như vậy hai bên mới có thể làm bạn được. Vì thế đầu to mới đồng ý đi học ở số 54. Xem ra đầu to không hề ngốc nghếch, Như cái về bề ngoài Thậm chí có thể nói Hắn còn rất thông minh Đầu to rất để ý đến người mà mình quan tâm Nhưng tiếc là cho đến giờ Người mà hắn quan tâm nhất Cũng chỉ có mỗi mình triệu linh nhi viên mộc dã đi công tác vài ngày Khi về nhà cậu lại thấy kim bào Có vẻ béo ra Cậu bất đắc dĩ hỏi lệ thần Này có phải cậu lại cho nó ăn nhiều không Lệ thần nhún vài đáp À nó muốn ăn mà viên mộc dã bất đắc dĩ Trời ạ, nó muốn ăn là cậu cho ăn à? Cậu có biết có một thứ gọi là thèm ăn nhưng không phải thật sự đói không? Lệ thần suy nghĩ rất nghiêm túc rồi trả lời. Nhưng mà tôi thật sự chỉ muốn ăn khi đói bụng mà, chẳng phải kim bảo cũng thế à? Viên mộc giã thầm nghĩ, mạch não của côn trùng quả nhiên các động vật cố vú, cậu đành phải giận Cậu chỉ cần nhớ kỹ định lượng của nó mỗi ngày là được, tuyệt đối đừng cho thêm. Nửa đêm trên phố... Mấy thanh niên trẻ lào đào bước ra từ một quán bar Xem trạng thái của họ chắc đã uống khá nhiều Một người trong số đó lấy điện thoại ra gọi Chắc đang gọi người đến đón Lúc này có một bóng người cách đấy không xa Hấp dẫn sự chú ý của bọn họ Đó là một cô gái dáng người thướt tha đang đứng chờ xe Mấy con ma men lập tức liếc mắt nhìn nhau Sau đó hiểu ý mà cùng tiến tới Một gã trông có vẻ đỏm dáng cười hành hạch hỏi Hê hê, người đẹp, đêm hôm khỏe hoạch Một mình chờ xe, không sợ à Để mấy anh chờ cùng em nha Không ngờ cô gái này chẳng thèm nhìn bọn họ Cô ta vẫn nhìn thẳng vào một chỗ Cách đó không xa Mà không hề coi bọn họ ra gì Thái độ này khiến mấy con ma men Cảm thấy tức giận Họ tiến lên phía trước quay cô gái vào giữa Nhưng cô gái vẫn không để ý Đến sự tồn tại của bọn họ Cô ta cứ nhìn không chớp mắt về phía trước Một gã mặt đầy mộn không nhịn được nữa Gã đưa tay kéo vài cô gái một cái rồi nói Này, mấy anh đang nói chuyện với em đấy Cô gái bị gã kéo một cái bên từ tư, tư xoay người lại Trong đôi mắt to xinh đẹp lấy lên tia sáng xanh Ngày sau đó, một cảnh tượng quái dị đã xảy ra Đầu tiên, gã mặt mụn giật nảy mình Vì cặp mắt xanh của cô gái Gã lập tức cảm thấy Trên mặt mình có gì đó không ổn Nhưng khi gã muốn hỏi mấy người bạn Xem có phải trên mặt mình có thứ gì đó không gã bỗng thấy mấy người kia vội vàng lùi ra xa như nhìn thấy ma gã mẩn muộn thấy thế định hỏi bọn họ bị say rồi à tại sao ai nấy đều làm như vậy không ngờ gã vừa há miệng thì cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹt không thể phát ra âm thanh nào gã lập tức đi về phía một đứa bạn cách mình gần nhất nhưng bạn gã lại hoàng sợ nói đừng, đừng đến đây, đừng đến đây lúc này gã mẩn mộn cảm thấy mặt và tay mình đau đớn gã vội vàng nhìn xuống tay mình và thấy trên tay có một ngọn lửa màu xanh đang cháy, mà da của gã cũng nhanh chóng đò lên rồi phồng rộp, cho đến khi ngọn lửa màu xanh đốt cháy khét. Cứu, cứu tôi! Các màn mụn yếu ớt kêu cứu, sau đó ngã lăn ra đất, mà ngọn lửa màu xanh lam kia vẫn còn thiêu đốt, cứ như không hóa gã thành cho, thì sẽ không tắt vậy. Sáng hôm sau, viên mộc giã đang chuẩn bị ra cửa đi đến số 54, thì bất ngờ nhận được điện thoại của tử lệ. Anh ta bảo cậu mau đến chỗ anh ta Tử lệ nói bọn họ đang điều tra Một hiện trường vụ án rất quái lạ Viên mục giã nhìn thoáng qua đồng hồ Thấy vẫn còn hơn một tiếng nữa Mới đến giờ dạy học cho đầu to Nếu như bây giờ chạy qua chỗ tử lệ Thì giờ dễ bị muộn Nhưng cậu vừa nghe nói Đến có hiện trường vụ án kỳ quái Là lại thì ngỡ ngấy khó chịu Cậu tính toán một chút rồi đi ra ngoài vẫy một chiếc xe taxi Sau đó nhanh chóng che đến chỗ tử lệ Hiện trường vụ án nằm ngay bên lề đường. Khi cậu đến gần, thì thấy chỗ này đã bị phong tỏa. Những người bình thường chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Cả đám cố dưỡng cổ nhìn hiện trường thật lâu, nhưng cũng chẳng nhìn ra được cái gì. Tử lệ sợ viên mục giã không vào được, nên đã sai tiểu lưu chờ ở bên ngoài. Khi thấy cậu xuống taxi, tiểu lưu lập tức ngoác tay với cậu, sau đó dẫn đi thẳng đến trong mặt tử lệ. Khi viên mục giã đi vào, cậu thấy tử lệ và pháp y bạch Đang ngồi sổm trên mặt đất Nhìn một đống cho và nói gì đó Cậu tiến tới tò mò hỏi Đây là cái gì thế pháp bị bạch nói đầy ẩn ý cho cốt đấy Viện mộc giả hơi giật mình Ai lại mang cho cốt đến giải ở chỗ này chứ Từ lệ lắc đầu Không phải giải Theo những người chứng kiến kể lại Có một người ở đây Bị một ngọn lửa xuất hiện đột ngột đốt thành trò Viên mộc dã nghi ngờ hỏi Không thể nào Muốn đốt thi thể thành thế này Mà không có nhiệt độ lên đến 700-800 độ Thì không thể nào thực hiện được Tại sao có thể đốt người thành trò ở ngay bên đường được chứ Từ lệ nghe xong cũng cảm thấy hơi đau đầu Lý thuyết là như vậy Nhưng căn cứ vào video giám sát Nạn nhân thật sự Bị thiêu chết ở lề đường Viên mộc dã cũng ngồi xổm xuống Cạnh đống cho tàn Cậu chăm chú quan sát rồi hỏi với vẻ nghi ngờ không có chất dẫn cháy cùng với vật dẫn cháy mà có thể đốt người thành rất thiên này, trừ khi là lửa địa ngục. Tử lệ buồn cười hỏi, hở cậu tin vào mấy thứ đó, từ lúc nào thế, lại còn lửa địa ngục nữa? Viên Mâu giả cười, hả, lửa địa ngục là từ của Phật giáo, tương truyền, nhiệt độ của lửa địa ngục cực kỳ cao, có thể diệt trừ tội lỗi của thế gian, đồng thời cũng là cách trừng phạt tội nhân trong thần thoại. nhưng còn trong thế giới hiện thực ư dưới tình huống không có bất kỳ chất dẫn cháy mà có thể đốt người ta thành ra như thế này. Ngoài lửa địa ngục, tôi thật sự chẳng nghĩ ra nổi cái gì khác. Thế nhân chứng nói thế nào? tự lệ chỉ vào một quán bar ở gần đấy. Lúc dạng sáng, đêm qua, có mấy tên say rượu đi từ quán bar ra, cả đám đều uống say khướt Khi bọn họ đang đứng chờ xe ở ven đường, thì đột nhiên nhìn thấy một cô gái, bèn đi qua chiêu chọc, Thế rồi, có một gã tên là Tô Chí Hòa bị cô gái này nhìn thoáng qua xong đột nhiên bốc cháy cuối cùng bị thiêu rụi thành cái đống cho này. Viên Mộc Giã hỏi cô gái nào đã tìm được chưa? Tử lệ lắc đầu mẹ kiếp không biết có phải thật sự tồn tại cô gái như vậy không? Kể cả có thật thì cũng không thể tin mấy con ma men này được. Cái gì mà cô gái nhìn một cái là cháy lại còn là loại lửa địa ngục có thể biến người ta thành cho chứ? Viên mộc dã nhìn xung quanh một lượt, cậu phát hiện ở cửa quán bar có camera giám sát nên hỏi. Đã kiểm tra camera giám sát gần đây chưa? Có quay được quá trình vụ án phát sinh không? Tử lệ tức giận trả lời. hay già thôi đừng nói nữa, chuyện này thật sự quá trùng hợp. Tôi đã sai người kiểm tra tất cả các camera giám sát quanh đây một lần. Nhưng hóa ra có một điểm mù ở giữa những camera giám sát này. Lại còn ở đúng chỗ đứng của cô gái mà mấy con ma men kia nói. Viên mộc dã đầm chiều. Nói cách khác, mặc dù camera giám sát không quay được cô gái kia, nhưng lại quay lại được toàn bộ quá trình tô trí hòa bị thiêu chết à từ lệ gật đầu. Quay được, rất rõ ràng luôn, phải nói là thảm. Viện mộc giã nói nhỏ với tử lệ. Gửi cho tôi xem thử đi. từ lệ cúi đầu, nhìn pháp y bạch vẫn đang loay hoay quanh đám cho. Anh ta thấy cái tên núi trưởng bạch kia không hề chú ý đến hai người bọn họ. Bên trừng mắt với viện mộc dã Và ra hiệu cậu cứ yên tâm Lát nữa anh ta sẽ gửi Sau khi viên mẫu giã quay về số 54 Đầu to đang ngồi chờ trong phòng họp Khi cậu đến hơi muộn Nên cậu vội vàng xin lỗi đầu to Thật ngại quá Vừa nãy tôi có một chút việc nên đến muộn Đầu to câu mày hiển nhiên không vui lắm Nhưng cuối cùng hắn chỉ hầm hờ nói Không sao Lần sau có việc thì nói trước Để tôi đến muộn một chút Viện Mộc Giã hơi ngạc nhiên, cậu không ngờ đầu to lại nói như vậy. Xem ra gần đây Triệu Linh Nhi đã phổ cập một chút cách đối nhân xử thế cho đầu to, vì vậy hôm nay hắn mới có thể nói những lời như vậy. Sau khi tàn học, Viên Mộc Giã dặn dò đầu to vài câu rồi ra ngoài tìm Đoàn Phong, bởi vì cậu sốt ruột muốn cho Đoàn Phong xem đoạn video người tự bốc cháy kia. Lúc này Đoàn Phong vừa đi vận động về, người anh ta đầy mồ hôi đi từ tầng dưới lên. Video thú vị gì mà nhất định phải cho tôi xem thế? Viện mộc giã không trả lời mà bật luôn lên. Đoàn phong vừa long mồ hôi vừa hít mắt nhìn nội dung trong video. Khi anh ta thấy tô trí hòa bị một ngọn lửa màu xanh lam bao phủ thì giật mình hô lên. Thú gì mà mạnh thế? Viện mộc giã lắc đầu. Trước mắt chỉ có thể nói là chưa tìm ra manh mối. Anh cảm thấy thứ này là gì? Đơn phong suy nghĩ rồi đáp. Thật ra, có rất nhiều vật chất khi cháy sẽ sinh ra ngọn lửa màu xanh lam, ví dụ như mê tan, khí hydro, lưu huỳnh Nhưng người này, ở một nơi trống trải bên lề đường, sao có thể tiếp xúc với những chất này được? viên màu Dã cũng cảm thấy khó hiểu. Những nhân chứng bên cạnh đều nói là bị một cô gái nhìn lướt qua, sau đó người này tự bốc cháy. Đoàn phong khế bật cười hỏi, hờ, nhìn lướt qua, bộc phẹt thời quá rồi đấy. Cậu nghĩ của ta là nữ thần báo thù đến từ địa ngục à? Chắc cái đám nhân chúng uống nhiều quá nên mới mê sàng hả? Viên Mộc Giã thở dài. ai da lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi cảm thấy đây là ảo giác do mấy người kia uống say sinh ra. Nhưng anh nhìn kỹ góc trên cùng bên trái video đi. Đoàn phong nghe xong bèn xem lại đoạn video một lần nữa. Lần này anh ta đặt sự chú ý vào chỗ Viên Mộc Giã vừa nói. Và đúng là chỗ đó có một đôi giày cao gót màu đỏ. Đơn Phong nói về khó mà tin nổi. Khoan đã, cô vẻ như ở hiện trường, thật sự có một cô gái như vậy. Nhìn từ vị trí và góc độ, thì cô ta đứng đối diện với gã đen đùi kia. Chỉ cần nhìn một cái là có thể giết người á. Lại còn đốt lửa trong không khí. Này Viên, cô gái này lợi hại hơn cậu nhiều đấy. Viên Màu Dã mặc cảm nói, lợi hại hơn tôi nhiều đúng không? Không ngờ đúng lúc này, đầu to lại đi tới. Hắn đứng sau lưng Đoàn Phong và cùng xem đoạn video Đoàn Phong thấy vậy thuận miệng hỏi Này cậu có thể dùng ánh mắt đốt cháy người khác không? đầu to ngần người đáp Ờ không thể Có vẻ như nhiệt độ của ngọn lửa màu xanh lam này rất cao Tôi chưa từng thấy bao giờ Đoàn Phong khẽ hừ một tiếng Đừng nói là cậu Đến tôi cũng chưa từng thấy đây này Cậu mới ăn cơm được mấy ngày chứ đầu to nghe vậy cũng không phản bác Hắn chỉ nhíu mày nói Ngọn lửa màu xanh này có thể đốt một người thành cho chỉ trong vòng vài phút. Điều này chứng tỏ nhiệt độ của nó, ít nhất phải hơn một nghìn độ. Vậy chẳng phải muốn cho ai trên thế giới này biến mất là có thể biến mất hoàn toàn luôn à? Đầu to nói xong thì rời đi, để lại hai người viên mục giả và đoàn phong ở lại ngẩn người suy nghĩ. Hắn nói đúng, nếu lúc đó không có người chứng kiến vụ này, vậy chẳng phải cái người tên là Tô Chí Hòa kia sẽ lặng lẽ biến mất sao? Cùng lắm ngày hôm sau, sẽ có người phát hiện trên mặt đất có thêm một đống cho, sau đó gọi bà Lao Công đến quét nó đi như quét rác mà thôi. Cân nhắc đến tính nghiêm trọng của vấn đề, Viện Mộc dã quyết định ban đêm sẽ đi cùng đoàn phong đến hiện trường nhìn lại một chút. Chưa biết trường sẽ có thù hoạch bất ngờ ấy chứ. Mặc dù số 54 không phải tổ chức công ích, nhưng những tình huống thế này kiểu gì cũng sẽ giao cho bọn họ xử lý thôi. Vì vậy điều tra sớm hay muộn cũng giống nhau. Còn bên phía tử lệ Vẫn không tìm ra manh mối gì Anh ta dẫn người tìm kiếm cô gái Qua lời kể của mấy con ma men kia Cả ngày trời Nhưng tiếc là mấy người kia Chỉ có ấn tượng sâu sắc về bóng lưng cô gái Ngoài ra họ chẳng nhớ được dáng vẻ cô gái này Mà điều kỳ quái hơn là Đám người tử lệ đã kiểm tra một lượt Tất cả các camera giám sát Ở quanh đấy Nhưng trong khoảng thời gian đó Lại chẳng có cô gái đi giày cao gót màu đỏ nào xuất hiện Đến mức mà tử lệ gọi cho viên mộc giã, anh ta còn nói luôn là có ma rồi. Viên mộc Dã đương nhiên không tin đôi giày cao gót màu đỏ này được đi bởi một ma nữ. Hơn nữa cậu còn xem đi xem lại đoạn video vài lần. Mặc dù độ phân giải không cao, nhưng theo tỷ lệ của mấy người đang đứng ở đó, thì chân của ma nữ này có vẻ hơi quá to. Tử lệ nghe viên mộc Dã nói xong cũng vội bật video lên xem lại thật kỹ. Anh ta thật sự phát hiện Đôi giày cao gót màu đỏ kia to không kém gì dày của đàn ông. Đơn phong nghe thế vậy thì trêu. Lại còn là ma nữ chân to cơ đấy. Dập máy xong viên màu giã cười bảo. Đôi giày này ít nhất cũng phải cỡ 42. Bảo sao đám tử lệ không tìm thấy cô gái đi đôi giày cao gót màu đỏ trong camera giám sát ở quanh đó. Đơn phong dương mắt hỏi. Ý cậu là có khả năng tên kia không phải phụ nữ hả? Viên màu giã gật đầu. Cũng gần như vậy. Vì thế, nếu tôi là tử lệ, thì sẽ tìm một người đàn ông đi đôi giày số 42, đồng thời còn đeo túi sách. Nửa đêm ngày hôm đó, đoàn phong lái xe chở Viện Mục Giã đến con đường phát hiện ra vụ án. Vì không muốn bị người khác quấy giày, nên bọn họ cố tình đến vào lúc đêm khuya, ngay cả quán bar ở gần đó cũng đã đóng cửa. Hiện trường vụ án dù sao cũng là một khu vực công cộng, vì vậy sau khi khám nghiệm hiện trường xong, đám người tử lệ đã dọn dẹp sạch sẽ chỗ này. Nếu không phải còn một mảng dấu vết màu đen trên mặt đất, sẽ chẳng ai nghĩ rằng chỗ này đã từng có một người sống sờ sờ, bị thiêu cháy đến chết. Đơn phong đi đến trước vệt đen kia, anh ta ngồi xuống nhìn kia một lúc rồi nói, đúng là nhiệt độ lúc đó rất cao, nếu không sẽ chẳng đốt nứt cả mặt đường trong thời gian ngắn như vậy. Cậu nhìn đi, nền xi si măng cũng nứt ra rồi. Viên mộc dã nhìn xung quanh, cậu nói, rốt cuộc là loại năng lượng như thế nào? mà có thể đốt một người thành cho trong thời gian ngắn như vậy chứ Đơn Phong lắc đầu Ây già, có trời mới biết đó là năng lượng gì Dù thế nào thì loại năng lượng này cũng quá đáng sợ rồi Một khi đối phương mất khống chế vậy thì nó sẽ khó xử lý hơn nhiều so với cái tên nhóc đầu to ngây ngô kia. Viên Mâu giả gật đầu tán đồng Đúng thế Từ việc tên kia biết cách ăn mặc cải trang thì có thể thấy hắn đã có kế hoạch từ trước Hơn nữa trong số mấy gã say ở hiện trường, tại sao chỉ có mỗi tô trí hòa bị chết? Xem ra đối phương chỉ muốn tính mạng của gã đó mà thôi. Đoàn phong biết thói quen của viên màu dã anh ta bèn đi đến chỗ cột đèn đường cách đó hơn 10 mét để nhường không gian cho cậu. Bốn phía xung quanh lúc này chẳng còn ai, chỉ có một mình viên màu giã đứng cạnh dấu vết màu đen kia. Cậu từ từ tập trung tinh thần, không biết có phải do loại lửa màu xanh lam đó hay không mà Viên Mộc Giã thấy tràn ngập tò mò với chuyện này, cậu cực kỳ muốn biết chân tướng của nó là gì. ấy vậy mà cậu đứng tại chỗ một lúc lâu mà chẳng cảm giác được cái gì cả. Đoàn Phong đứng cách đấy không xa, thấy cậu ngơ ngác thì biết ngay đã xảy ra chuyện, Bền bước đến hỏi: sao thế? Viên Mộc Giã hơi buồn bực đáp: chỗ này chẳng có gì cả, cả tô trí hòa bị đốt thành cho kia chẳng để lại bất kỳ từ trường tư duy nào. Đơn phong nghe vậy thì trầm giọng xuống nói Có lẽ do ảnh hưởng của nhiệt độ cao Đây thật sự là lửa địa ngục rồi Nó thiểu đến mức chẳng còn sót lại gì luôn Viện mục giả hơi thất vọng ai da tôi không biết có phải là lửa địa ngục không Nhưng thứ nó muốn thiêu hủy không phải cửu hận mà là tội nghiệt Sáng hôm sau từ lệ gọi điện đến Nói là sau khi kiểm tra lại toàn bộ camera giám sát quanh đó Anh ta thật sự tìm được một người đàn ông phù hợp với điều kiện. Nhưng tiếc là đối phương bằng một bộ quần áo màu đen, đầu đội mũ lưỡi chai đen, trên mặt còn đeo khẩu trang nên chỉ biết được đại khái vóc dáng. Viên mộc dã nghe vậy thì bảo từ lệ, không nên rốt ruột. Nếu trong camera giám sát không tìm được manh mối nào có ích, vậy thì hãy thử đi tìm hiểu về nạn nhân Tô Chí Hòa để xem người này có vấn đề gì không. Đoàn phòng thắc mắc. Sao cậu có thể khẳng định đây là báo thù chứ? Nhỡ tên kia chỉ ngẫu nhiên phạm tội thì sao? Viện Mộc Giã suy nghĩ rồi trả lời. Chắc là trực giác. Có phải hay không? Cứ đợi mấy người từ lệ điều tra là biết. Hai người đang nói chuyện. Lão lầm bông từ bên ngoài bước vào. Anh ta kéo Viện Mộc Giã đến phòng thí nghiệm vì muốn xem cậu có thể dùng ý niệm điều khiển quá cân nặng bao nhiêu. Đương nhiên Viện Mộc Giã đã không còn là một tay mơ chỉ dùng ý niệm điều khiển được một hộp thuốc lá. Nhưng năng lực của cậu không ổn định, đa phần phải cần một chút điều kiện bên ngoài kích thích. Lão Lâm lấy ra một đống quả cân từ bế đến lớn để viên mộc dã lần lượt thử. Kết quả lại phát hiện quả cân trong phòng thí nghiệp đã không thể thỏa mãn năng lực của cậu. Đoàn phong bảo Lão Lâm đừng thử như vậy nữa mà cứ tìm đại vài thứ như bàn ghế để viên mộc dã thử là được. Nhưng Lão Lâm lại bảo, cái tôi muốn là số liệu chính xác kìa. Mà di động những thứ này chỉ là yêu cầu cơ bản thôi. Sau này còn phải hoàn thành những thí nghiệm phức tạp hơn nhiều. Ví dụ như là dùng chìa khóa mở cửa, dùng bút viết chữ. Ngày lúc viên Mộc Dã thử làm thí nghiệm, di động các loại vật thể theo yêu cầu của lão Lâm, đơn phòng bỗng nghĩ đến kẻ có thể dùng mắt đốt người khác thành cho. Anh ta nghĩ thầm trong đầu, nếu như chê kín mắt viên Mộc Dã, vậy kỹ năng điều khiển đồ vật qua không khí còn dùng được không? Đoàn phong nghĩ sao là làm vậy ngay. Anh ta đột ngột che kín mắt viên mục dã từ đằng sau. Một chung chìa khóa trước đó còn đang dừng giữa không chung, bỗng xoạt một cái rơi xuống đất. Lào lầm thấy vậy thì trách. Này cậu đừng quấy rối được không? Mất bao công sức mới sắp cắm được vào lỗ khóa đấy. Đoàn phong cười hành hệch nói. Hề, hey, tôi chỉ muốn xem thử một chút. Xem nếu che mất viên lại thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Lào lầm suy nghĩ rồi hỏi. Ý cậu là che mắt viên mục giã là có thể che lại dị năng điều khiển đồ vật qua không khí hở? Đoàn phong nhún vài đáp. Thử một chút là biết ngay mà. Viên mục giã cũng rất tò mò, muốn biết nếu mắt mình bị chặn lại thì có thể dùng ý niệm di chuyển vật thể không? Ba người bọn họ tiếp tục làm cái thí nghiệm nửa đường che mắt vừa rồi. Kết quả là mỗi lần viên Mộc giã không nhìn thấy vật thể mình đang di động thì dị năng thần kỳ của cậu sẽ tự động biến mất. Sau khi thí nghiệm kết thúc, lão lầm cũng không thể xác định được nên hỏi viên mộc giả Ché mắt lại rốt cuộc là che lại dị năng hay làm cậu không thể tập trung tinh thần? Viên mộc giả bất đắc dĩ lắc đầu. ấy da, nói thật lòng tôi cũng không thể phân biệt được. Dù sao tôi cũng phải nhìn thấy vật cần di động mới được. Buổi tối lúc tan làm, xe của từ lệ đã chờ ở cổng số 54 từ lâu. Sau khi viên mộc giả lên xe, anh ta đưa một tập tài liệu qua rồi bảo. Đây chính là toàn bộ thu hoạch của ngày hôm nay. Cậu xem qua đi. Viên Mộc giã lật sấp tài liệu ra xem, trong đó là toàn bộ hồ sơ của Tô Chí Hòa từ khi sinh ra đến giờ. Nhìn từ bên ngoài dường như Tô Chí Hòa không có vấn đề gì quá lớn. Gia đình đã có điều kiện từ bé, mặc dù không thể xem là loại học sinh ưu tú, nhưng cũng thuận lợi tốt nghiệp. Đồng thời giữa sự giúp đỡ của gia đình mà sự nghiệp cũng đạt được thành công nhất định. Về tình cảm cũng không có vấn đề gì, Gã kết hôn cách đây 3 năm, hai vợ chồng quên biết nhau từ cấp 2, điều kiện gia đình cũng coi như là môn đăng hộ đối. Tuy quy mô công ty do gã đứng tên không lớn, nhưng lại kiếm được khá nhiều lợi nhuận. Vì vậy, khi Tô Chí Hòa còn sống, có thể được tính là người đàn ông thành đạt, cả về sự nghiệp lẫn gia đình. Sau đó tử lệ, điều tra qua các mối quan hệ xã hội khác của Tô Chí Hòa, bất kể là bạn hợp tác làm ăn hay bạn nhậu bình thường. Chẳng có ai có mâu thuẫn lớn với Tô Chí Hòa cả, vì vậy lại càng không có lý do giết người vì căm thù. Vào ngày xảy ra chuyện, Tô Chí Hòa cùng với vài người bạn đi đến quán bà Tiểu khiển. Trong quá trình này, cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt, càng chẳng phát sinh mâu thuẫn với kẻ nào. Hơn nữa, tên này là khách quen của quán bà này, tất cả nhân viên ở đây đều biết gã. Họ cũng chưa từng nghe nói Tô Chí Hòa có kẻ thù nào. Viên Mộc Giã xem hết tài liệu trong tay rồi nói: Dạ thế coi như trong sạch. từ lệ thở dài. ấy ra, có phải chúng ta suy nghĩ quá nhiều rồi không? Có khi nào hung thủ chỉ là kẻ giết người bừa bãi thôi? Viên Mộc Giã lắc đầu. Không, đối phương chắc chắn ở đó chờ Tô Chí Hòa. Nếu không mấy gã xảy đồng thời với quanh hung thủ, tại sao hắn chỉ thiêu chết Tô Chí Hòa? Hơn nữa, người này lại hiểu rất rõ tên này. Nếu không, làm sau hắn lại biết được Tô Chí Hòa nhất định sẽ tiến tới bất chuyện vì xây rượu chứ. Cuối cùng, viên mộc giã và tử lệ quyết định ngày mai sẽ lại đến nhà Tô Chí Hòa tìm hiểu tình huống, đặc biệt là trò chuyện với vợ gã. Dù gì thì họ cũng đã quên nhau từ khi còn học cấp 2, vì vậy cô ta là người hiểu quá rõ Tô Chí Hòa. Có lẽ vợ Tô Chí Hòa không ngờ cảnh sát lại đến nhà mình một lần nữa. Đến khi thấy tử lệ và viên mộc giã đứng ngoài cửa, Cô ta có vẻ hơi bất ngờ. Vợ Tô Chí Hòa ngạc nhiên hỏi Đội trưởng Tư, có phải vụ án của chúng tôi có tiến triển không? Tự lệ cười đáp À, chúng tôi còn vài vấn đề muốn hỏi cô Không biết lúc này có tiện không? Ánh mắt vợ Tô Chí Hòa hơi bối rối Nhưng nhanh chóng trở lại bình thường Có gì không tiện chứ, mời hai anh vào nhà Sau khi hai người viên mầu rã vào nhà Bọn họ phát hiện trên cây trà ở vòng khách có đặt hai chén trà. Hiển nhiên cô ta vừa tiếp vị khách nào đó. Vợ Tô Chí Hòa dường như cũng ý thức được điều này. Cô ta luống cuống dọn chén trà đi. Thật ra lần này, viên mẫu giã và tử lệ đến đây cũng không phải muốn hỏi điều gì quan trọng. Chẳng qua họ chỉ muốn thông qua vợ Tô Chí Hòa để tìm hiểu một chút về con người gã. Về tư liệu của một người, dù có chi tiết đến mức nào, cũng không thể thể hiện toàn bộ cuộc đời của họ được. Từ lệ vừa ngồi xuống đã hỏi luôn Này, trước khi xảy ra chuyện Tô Chí Hòa có hành động gì khác thường không cô? Vợ Tô Chí Hòa lắc đầu không có chỗ nào khác thường cả Vẫn làm việc bình thường mà Tô Chí Hòa rất thích kết giao bạn bè Nên ngoài việc của công ty ra Anh ấy còn thích đi nhậu với bạn nữa Viên mộng giã gật đầu Sau đó thuần miệng hỏi Hai người quen nhau bao nhiêu năm rồi Dòng vợ Tô Chí Hòa trầm xuống bắt đầu quen nhau từ cấp 2. Viên Mộc Dã vừa lức nhìn trong tư liệu trước đó, vừa thản nhiên hỏi. Lâu thật đấy, vậy anh ta có kẻ thù nào không? Vợ Tô Chí Hòa hơi kinh ngạc, sau đó vội vang lắc đầu. không có. Tôi không biết nhiều về công ty của Tô Chí Hòa, nhưng tôi chẳng nghe thấy anh ấy nói có thủ án với ai cả. Lúc này Viên Mộc Dã đột nhiên phát hiện ra một vấn đề trong tư liệu. Nằm ở danh sách của gọi vài ngày trước khi chuyện xảy ra Trên đó có một người tên là Triệu Kiến Đông Từng gọi 10 cuộc điện thoại trong vòng một ngày cho Tô Chí Hòa Mà tên này chỉ nhắc máy một lần Thời gian nói chuyện cũng rất ngắn Sau đó gã không bắt máy nữa Viên Mộc Giã hỏi Triệu Kiến Đông là ai? Vợ Tô Chí Hòa dường như khá lạ lắm với cái tên này Cô ta suy nghĩ một lúc rồi trả lời không chắc chắn lắm Hình như Triệu Kiến Đông là bạn học cấp 2 của Tô Chí Hòa. Bởi vì lúc đó chúng tôi không cùng một lớp nên tôi cũng không rõ lắm. Nhưng tôi cũng có một chút ấn tượng về người này. Viên Mộc Giã gật đầu. Trước hôm xảy ra chuyện này một ngày, Tô Chí Hòa có nhắc với cô về Triệu Kiến Đông không? Vợ Tô Chí Hòa lắc đầu. Không có. Đã nhiều năm rồi Tô Chí Hòa không liên lạc với bạn cấp 2. Anh ấy lưu số điện thoại của Triệu Kiến Đông vào lần họp lớp một năm trước. Sau đó tôi chưa từng nghe Tô Chí Hòa nhắc đến người này Danh sách cuộc gọi của Tô Chí Hòa Đúng với những gì vợ gã nói Trong lịch sử của gọi vài tháng gần đây Không có số của Triệu Kiến Đông Một bạn học cũ chưa từng liên lạc Mà giờ lại đột nhiên gọi tới Thì liệu có chuyện gì chứ Mà điều kỳ quái nhất Là Tô Chí Hòa chỉ bắt máy một lần Trò chuyện chưa đến một phút đã dập máy Gần mời cuộc gọi sau đó Gã không hề bắt máy hiển nhiên là tên này cố tình không nhận điện thoại của Triệu Kiến Đông. Sau đó viên mộc giã lại hỏi qua những chuyện khi Tô Chí Hòa còn đi học, đặc biệt là lúc cấp 2. Nhưng vợ anh ta lại nói mặc dù mình quên biết với gã ở trường cấp 2, nhưng lên đại học hai người mới nảy sinh tình cảm. Hơn nữa lúc đó hai người không cùng lớp, nên cô ta cũng không biết nhiều về những chuyện lúc ấy của Tô Chí Hòa. Sau khi rời khỏi nhà họ Tô, viên mộc giã dùng bút vẽ một vòng lên cách tên Triệu Kiến Đông trong danh sách liên lạc. Điều tra thêm người này đi, để xem trước đó gã liên lạc với Tô Chí Hòa là vì chuyện gì. Từ lệ nghe xong lập tức lấy điện thoại ra bấm số triệu kiến đông, tức là điện thoại đổ chuông nhưng lại không ai nghe máy. Từ lệ đành gửi số điện thoại của triệu kiến đông cho tiểu lưu, để cậu ta dẫn người đi đến công ty viễn thông tìm địa chỉ gia đình gã này. Từ lệ cảm thấy khó hiểu. Bạn học cũ bất ngờ gọi điện đến, chẳng lẽ muốn vay tiền nhưng Tô Chí Hòa không cho à? nhưng đâu đến mức không cho vay tiền mà lại giết người ta chứ. Viện Mậu Giã lắc đầu. Không giống như vay tiền, bởi vì với tính cách của tôi trí hòa, kể cả gã không muốn cho vay thì cũng có thể từ chối khéo. Nhưng anh nhìn lịch sử trò chuyện đi, hiển nhiên chưa nói được vài câu đã dầm máy rồi. Từ lệ gật đầu. Ờ, cũng đúng. Nhiều tháng trước đấy, tôi có người bạn học cũ, mấy năm không liên lạc. Cậu ta vừa mở miệng là nói vay tôi 100.000. Đừng nói là tôi không có, kể cả có, cũng không cho cậu ta vay. Nhưng tôi không thể nói thẳng là không cho vay được, nên phải giải thích vòng veo một lúc mới đuổi cậu ta đi. Viện Mộc Giã nói, đúng thế, cho nên chắc chắn lúc đó Triệu Kiến Đông đã đề cập đến chuyện mà Tô Chí Hòa rất kiêng kỵ, cho nên mới nói hai cậu đã dập máy. Nhưng Triệu Kiến Đông muốn nói điều gì với Tô Chí Hòa đây? Chỉ là đối phương nhất quyết không chịu nhận điện thoại của gã. Khi Viện Mộc Giã được tư lệ đưa về nhà, Cậu thấy Kim Bảo và Lệ Thần đang chung mắt nhìn nhau Kim Bảo liên tục gầm gử Nhìn Lệ Thần bằng khuôn mặt bất mãn Viện Mộc Giã thấy vậy hơi buồn cười hỏi hai người đang làm gì thế? Lệ Thần trả lời nghiêm túc Nó muốn ăn đồ hộp Viện Mộc dã thấy Kim Bảo nhíu mày Nó đang cố thể hiện về bất mãn của mình Cậu bèn tiện tay ném một cái bánh ăn dặm cho nó Không ngờ Lệ Thần lại thấy lạ hỏi Tại sao lại cho nó đồ ăn vặt? Chẳng phải anh đã nói là cho nó ăn theo định lượng à? Viện mục giã ngẹn họng khi bị hỏi như vậy. Trước đó đúng là cậu đã yêu cầu lệ thần làm như thế. Cậu lúng túng đáp. À, có một số việc phải xem tình huống. Ví dụ như bây giờ, khi cậu thấy Kim Bảo rất buồn, cậu có thể thỉnh thoảng cho nó ăn một chút đồ ăn vặt để nó vui hơn. Nó sẽ không làm phiền cậu nữa. Lệ thần khó hiểu. Tình cảm của con người thật sự rất phức tạp. Lúc không thể, lúc lại có thể. thật ra từ trước đến nay tôi vẫn không hiểu tại sao con người lại muốn nuôi thú cưng nếu như chỉ nuôi rồi giết thịt thì tôi còn hiểu được nhưng để bọn chúng ăn chùa uống chùa cuối cùng còn phải tốn tiền để bọn chúng ra đi trong yên bình có ích lợi gì chứ Viên Mộc Giả hiểu Lệ Thần vẫn luôn khác với con người vì vậy hắn không hiểu một chút nhu cầu tình cảm của con người mặc dù mỗi ngày Lệ Thần đều cố gắng bất trước làm người nhưng cũng chỉ là bất trước mà thôi Viên Mộc Giả nghĩ đến đây bèn kiên nhẫn giải thích Đây chính là nhu cầu tình cảm của con người, không chỉ đối với đồng loại mà còn đối với những động vật khác nữa. Thậm chí sự yêu thích với một vật còn vượt lên trên cả nhu cầu tình cảm. Lý do mà cậu cảm thấy con người phức tạp là vì bản thân con người vốn đã là một sinh vật phức tạp rồi. Vì vậy thế giới loài người mới có nhiều màu sắc. Chẳng phải cậu cũng bị những thứ này hấp dẫn nên mới ở lại đây à? Lệ thần nghe xong ngơ ngác hỏi viên mộc dã. Yêu thích là cái gì? Việt Mộc Giã suy nghĩ rồi trả lời, cậu đã nếm nhiều đồ ăn của con người rồi, có thứ gì mà cậu rất muốn ăn và thứ gì đến một miếng cũng không muốn đụng vào không? Tập 92 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.